Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong đầu cô chẳng có việc nào rõ rệt hết nó làm đầu Hà danh đau nhức vô cùng mọi vật trước mắt thì mờ mờ ảo ảo sức lực yếu ớt chân tay giã rời Hà danh khép mắt lại để tự mình chia vào một cơn mê sâu chỉ có thế mới tạm quên đi thực tại mới có thể không nhớ không bận tâm đến ngày mai Cơn mơ trợp chờn Rồi cũng đến khi tìm lại Hà Doanh mở mắt Một nơi xa lạ Trắng xóa Có tiếng xeo Em tình rồi à Một cô gái trong cha phục y tá Mỉm cười dịu dàng với cô Em đang ở đâu vậy chị Bệnh viện đấy em Bệnh viện Hà Doanh bất giác sờ tay lên bụng Lòng hoàng hốt người bật dậy ngay Con cô Em yên tâm Bác sĩ đã khám cho em rồi Chỉ là duy nhập một chút thôi Có lẽ do lần đó mang thai truyền dịch xong em có thể về con em không sao hả chị Không sao đâu em Cảm ơn chị Em nghỉ ngơi đi nhé chị ra ngoài đây Cửa mở Cùng lúc với cô y tá bước ra Một bóng người lách vào dáng cao gầy, rong ròng Lạ mà cũng rất quen Gương mặt của Anh Hà doanh sợ đến nỗi Miệng như nghẹn đắng không hét nổi Cô nhớ tê cứng trong một góc giường. Cô nhớ trong đêm kinh hoàng đấy, người đàn ông này đã thẳng tay giáng lên mặt cô một cái tát nảy lửa khi Hà Doanh cố chống cự lại sự điên cuồng của anh ta. Bây giờ anh ta nhìn cô, căn phòng chỉ có hai người. Em uống sữa đi. Anh, anh đứng lại đó, đừng đến gần tôi. Hà Doanh hét lên, lùi dần vào một góc giường, ngó cụt. Anh đi đi, làm ơn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh anh đi đi em mới có thai chưa được 2 tháng còn nhỏ lắm, sao em không phá nó đi anh, anh nói gì sao anh bác sĩ nói với tôi khi tôi đưa em vào đây, họ tưởng tôi là chồng của em nên mới chúc mừng và khuyên tôi nên cố giữ cho tinh thần của em thoải mái hơn anh, cho tôi về nhà đi sao em không phá bỏ nó đi nếu tôi không lầm nó là con của tôi và em sau đêm đó, anh làm Đừng nhắc đến đêm đó nữa, anh ra ngoài đi, tôi vãn anh mà. Chuyện không muốn nhắc thì cũng đã xảy ra, tôi tạo ra nó mà, tôi cũng nên cùng em gánh chịu hậu quả chứ. Tôi không cần, anh đi đi, tôi không cần. Xua đổi tôi không phải là cách tốt, nếu em không có ý định sinh nó ra, muốn phá bỏ nó thì tôi biến mất trong đời em cũng là chuyện dễ dàng. Còn nếu em muốn sinh con, nhất định em không nên chỉ một mình chịu đựng như vậy, không có lợi cho em lẫn con đâu. Tôi là cha của đứa bé, dù muốn dù không, em cũng phải chấp nhận điều này. Lấy tôi đi, nếu em muốn giữ đứa con này, hãy lấy tôi đi. Hà Doanh không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe câu nói đó. Nhóc con, nếu em không lấy anh, em sẽ là người bất hạnh nhất thế giới. Sao vậy? Vì anh là người con trai tốt nhất thế giới. Văn Bảo đã cầu hôn cô như thế. Chiếc nhẫn đính hôn... Cô đã tháo ra vì cảm thấy mình không xứng với nó Văn Bảo luôn trân trọng Hà Doanh Không lấy anh mà lấy một người đã trà đạp mình Không Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ đâu Suy nghĩ cho kỹ Tôi, tôi không thể nào lấy anh được Tôi Tôi là cha của con em Nó phải ra đời có cha có mẹ Tôi hứa với em Đây chỉ là một cuộc hôn nhân che mắt thiên hạ thôi Sau khi em sinh con xong 6 tháng sau chúng ta sẽ lì dị Giờ luận bên ngoài cũng chỉ ngỡ Đây là một vấn đề xung đột vợ chồng bình thường thôi Lúc đó em có thể giao con lại cho tôi Hay mang nó sang Canada cũng được Tôi nghĩ Lúc đó cũng dễ dàng hơn cho em Và văn bảo Anh, anh muốn nói Người ta nặng tư tưởng con hoang Hơn con có danh có phần Một người con gái ly dị chồng Còn đỡ hơn một cô gái sinh con hoang Vì bị cưỡng bức Em nghĩ đúng không Tôi Con chồng ta Chỉ có cách đó mới có thể danh chính ngôn thuận ra đời Không là gánh nặng cho bất cứ ai Không là chướng ngại cho tương lai của em Hai gia đình chúng ta đều xôn xẻ Có thật thế không? Hà doanh ngước nhìn con người đấy Không có vẻ điên cuồng trong đôi mắt đỏ ngầu Một đôi mắt màu nâu hà rẻ đang nhìn cô Uống sữa đi Tôi không Uống sữa sẽ giúp em và con khỏe hơn mà Anh là Lãnh Phong? Vâng Sau đêm đó lại làm vậy vì tôi không kiềm chế được mình Hà danh bật khóc tức tuổi không kiềm chế được mình chỉ một câu không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net